anh sẽ bỏ qua hết lỗi lầm anh hai lần này ưng điềm lại ôm lấy ưng trạch mà khóc nước mắt chảy ra không phải chỉ đau khổ mà còn là hạnh phúc nữa từ lúc ưng điềm bỏ đi hoa tuyết chưa một lần rời khỏi nhà cô sợ lỡ ưng điềm về cô sẽ không gặp được tiếng người hầu chạy vào báo thưa nhị phu nhân nhị thiếu gia đã về thật sao vâng ạ nét mảy hoa tuyết rạng rỡ cô lại trước gương chỉnh chu dung mạo lại một tí Không lâu sau ưng điểm bước vào Kèm theo khí băng hẳn lạnh toát Chồng, chồng về rồi à Chồng có mệt không, em giúp chồng xoa bóp Ưng điểm lạnh lùng hất tay hòa tuyết ra Tránh xa tôi ra, cô ký đi Ký, ký gì hả chồng Giới ly hôn tôi đã ký sẵn Còn chờ cô nữa thôi Ly hôn, không Vợ không ký, nhất định không ký Thả lỗi cho em đi chồng Mọi việc em đều sai rồi, em yêu anh mà chồng Hòa tuyết khóc nức nở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 anh gọi lại sao? tiếng tut sài lại càng làm tôi lo lắng thêm nhiều. lúc này bên phía ương trạch người con gái đang đỡ tranh nhát dao nằm im bất tỉnh. hòa tuyết đã bị công an tóm gọn và không ngừng nguyền rủa. chết đi anh phải chết đi, chết đi vì tội phá nát mọi thứ của tôi chết đi. cô điên rồi, lỗi là do cô, sao cứ mang lỗi lầm của mình đi giao cho người khác vậy hả? anh nhất định sẽ mất hết tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh. hòa tuyết bị công an lôi đi.